Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đội, đội trưởng liền bỏ qua phương án bắn từ xa Anh dùng hết tốc độ bơi thẳng xuống phía con thủy quái Nói về bơi thì đội trưởng có lẽ là người duy nhất Có khả năng bơi nhanh tương đương với con thủy quái kia Thủy quái cá xấu lúc này chậm mắt nhìn đội trưởng Nó nghe răng ngẩm ngự như muốn ăn tươi nuốt sống anh Đôi mắt nó phát ra ánh sáng lục chết chóc Điều này cho thấy nó cũng là một trong những sinh vật địa ngục đã xuất hiện trong những tập trước. Sinh vật địa ngục là những sinh vật trui lên từ vết nứt sâu trong lòng đất, chúng bị ảnh hưởng bởi các thế lực tâm linh rồi dần biến đổi thành quái vật khát máu, đem lại sự chết chóc cho những nơi chúng đi qua. Đối tượng bơi lặn khoảng cách đủ gần thì anh liền lấy súng ra, ngắm bắn một phát thẳng về phía con thủy quái. Tuy nhiên Nó đã nhanh chóng né được mũi tên. Sau đó, nó bỏ qua vị cảnh sát và lao thẳng tới chỗ đội trưởng để giết anh trước. Đội trưởng bình tĩnh đứng im để dụ nó lại phía anh cho người đồng đội thoát thân trước. Khi nó lại khoảng cách đủ gần, anh xoay người tốc độ bơi vọt lên trên để thoát khỏi cái chết cận kề. Tuy nhiên, tốc độ của anh là chưa đủ, con thủy quái nhanh chóng bắt kịp anh. Nó liền tung một đòn cao vào người anh. Đội trưởng phản ứng nhanh, tay né khỏi đòn tấn công, nhưng anh vẫn bị một vết cào sượt qua bụng. Đầu đớn tụt độ, nhưng đội trưởng vẫn cố gắng đứng vững để khỏi bị mất phương hướng trong dòng nước. Nhận thấy mình không thể chạy thoát, anh quyết định dừng lại, chuẩn bị chiến đấu giáp lá cả với nó. Con tuyết quái lao đến, đưa vuốt sắc nhọn tấn công trực diện binh đội trưởng. Đội trưởng cũng rút con dao chữ danh trong lưng quần ra, anh lao vào nó với không một chút sợ hãi. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, đối mặt với con thủy quái hung tợn khát máu, người đội trưởng vẫn giữ vững lòng can đảm. Anh hét to lên rồi dùng hết sức lao thẳng vào nó. Một tiếng động lớn làm dòng nước rung chuyển. Đội trưởng và con thủy quái đều bị chấn động. Máu của anh đã chảy khá nhiều, nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh. Thế nhưng anh vẫn còn khả năng chiến đấu Chính vì thế anh ngay lập tức quay đầu lại Để tiếp tục cuộc chiến của mình Vì con thủy quái vẫn chưa bị hạ vục Lần này nó lại lao tới với tốc độ lớn Thoáng chốc nó đã ôm lấy người viên đội trưởng Nhẹ răng lẻ lưới như muốn ăn thịt anh Đội trưởng vùng bẫy nhưng không thể thoát khỏi nanh vút của nó Nó đưa hàng răng sắp nhỏ Cắn một phát sâu vào người anh nhưng anh cũng đã nhanh chóng dùng răng đâm xuyên tìm nó, cả hai trông rất xác xơ. Những người đồng đội lúc này đã xuất hiện để cứu người đội trưởng đáng kính. Họ đưa anh lên thuyền, sơ cứu bằng bó vết thương. Lúc này anh vẫn chưa tỉnh lại vì mất máu quá nhiều. Người đồng đội còn lại đã vớt được xác con thủy quái, tuy nhiên cái xác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bạn họ nôn thốc nôn tháo. Khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, con vật quán trừng mực vừa trước ánh sáng mặt trời, cơ thể nó tan chảy ra chất dịch màu xanh ghê tởm, mùi hôi tỏa ra khủng khiếp. Chỉ trong vài phút, cái xác đó tan chảy, để lại bộ xương khô chờ chọi dị hởm. Sau khi xuất viện, đội trưởng tới gặp Sếp Đức, ông hỏi thăm kỹ càng sức khỏe của anh trước. Khi nghe tình đó chỉ là những vết thương ngoài da, Sếp Đức đã vô cùng mừng rỡ. Ông hết lời khen ngợi việc làm dũng cảm của đội trưởng và chiến công lấy lần này hoàn toàn xứng đáng với cậu. Cậu mỉm cười cảm ơn và cảm thấy tự hào vì đã đánh bại được con thủy quái đó. Sau khi vỗ vai tiến đội trưởng đi, Sếp Đức quay về bàn làm việc. Ông buồn chồn nhìn tập hồ sơ vụ án trên bàn. Ông suy nghĩ rất kỹ toàn bộ tài liệu này là những vụ án bí ẩn nhất và ông tính gửi nó cho người có khả năng hiểu biết hết những thứ này, đứa con trai nhỏ của ông với năng lực tâm linh kỳ lạ, cậu bé Long Đỉnh. 5 năm sau khi Long Đỉnh con trai cưng của sếp nước để kích khôn lớn. Cha anh đã cho anh đi du học ở nước ngoài, chuyên ngành tâm lý tội phạm để sau này anh có thể thực hiện ước mơ làm cảnh sát của mình. Long Tỉnh thời này rất thư. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net